Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe truyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Người kéo tới không ít mà cũng tới rất là nhanh, tiếng chân rầm rập vang lên, không đầy một khắc, quanh Thẩm Thăng Nghi đã đầy người đứng. Thẩm Thăng Nghi không đếm, nhưng mà cũng biết tối thiểu cũng phải hơn 3 chục người. Mà quá nửa là những người trẻ tuổi khỏe mạnh Tay áo của những người ấy đều phồng lên Có vài người còn cầm con gỗ Hay đầu bịt sắt Nếu mà đập trúng đầu Giết người không khó gì Đứng trước tất cả Là một người trung niên mặc áo gấm Lưng đeo trường kiếm Tay chắp ở sau lưng Trông quả là có khí thế Sau lưng người ấy có ba bốn nữ nhân Ăn mặc như là kỹ nữ trở tiếp khách Người nào người đấy đều hớn hà hớn hở Thì thà thì thầm Giống như là tới xem náo nhiệt Người trung niên áo gấm rẽ mọi người bước lên Vừa đứng yên Vẫn chưa nói gì Bên cạnh lại vang lên một tràng tiếng người xôn xao Ba bốn ao hoàn nhỏ Đỡ một nữ nhân còn mập to hơn cả tiểu hồng Xuất hiện ở hành lang Nếu mà hợp eo lưng Của mấy ao hoàn nhỏ này lại Thì cũng không to bằng eo lưng của nữ nhân Bà ta không những thân hình to béo Nhìn phát khiếp Mà khí thế cũng làm người ta e sợ Quần áo rực rỡ, trang sức toàn là vàng bạc châu báu. Bà ta vừa tới, mấy nữ nhân ăn mặc như là kỹ nữ chờ tiếp khách, dối rít tha trào. Má má, nhào nhào tránh đường. Người trung niên áo gấm nghe thấy rõ ràng, ánh mắt di động. Lại quay nhìn thầm thăng y trước mặt, đăng hắng một tiếng rồi nói. Ờ, vị bằng hiểu này... thẩm thăng y ánh mắt nhìn tiểu hồng. Ở giữa chúng ta có chuyện hiểu lầm Người trung niên áo gấm lắc đầu Ta chỉ cần biết Là bằng hữu theo đường nào vào đây thẩm thăng y đáp Theo hẻm sau viện Người trung niên áo gấm ánh mắt di động Là tiểu hồng mở cửa cho người phải không thẩm thăng y đáp Không, ta nhảy tường vào Người trung niên áo gấm Giọng nói chật chầm xuống <cười> ngươi rất là thành thật Ngươi có biết đây là nơi đâu không Viện Di Hồng Vậy ngươi có biết ta là ai không Không biết Vậy thì để ta nói cho ngươi biết Ta là Thượng ủy Là Tổng Quản ở đây Có ngoại hiệu là Tam Kiếm Đoạt mệnh Tay phải của Thượng Huy đặt lên cán kiếm Thầm Thăng Y có vẻ nghĩ ngợi nói Thứ lỗi cho ta quê mùa không biết À, không hề gì Ánh mắt của Thượng Uy nhìn lên thanh kiếm của Thầm Thăng Y Mới rồi là người làm ẩm ý ở ngoài hẻm phải không Thầm Thăng Y gặt đầu Thượng Uy nói tiếp Ngoài hẻm thì người giết người cũng được Làm gì cũng được Bọn ta không nói tới Nhưng mà người nhảy tưởng vào đây làm ẩm ý Thì bọn ta không thể không nói tới Thầm Thăng Y nói ta chỉ là muốn... Thượng Uy dơ tay một cái Thôi, không cần nói nữa Ngươi từ đầu vào đây thì trở ra chỗ đó đi Thầm Thăng Y lặng lẽ cười một tiếng Một giọng nói dịu dàng lập tức truyền tới Ngươi giải quyết chuyện này như vậy là rất hay đấy Nếu mà thầm Thăng Y không nhìn thấy Thì chắc là không tin nổi giọng nói ấy là của nữ nhân to mập Thượng Uy dạ một tiếng quay lại Xin Tam Thư yên tâm, có tội ở đây thì không ai gây rối được đâu. Vậy thì mọi việc giao cả cho người. Lưu ý một chút, đừng để khách khứa hoảng sợ. Rút lời vị Tam Thư kia từ từ quay đi, vẫy tay yếu ớt gọi. Bây giờ là lúc nào? Khách sắp tới rồi đấy, còn quê quần ở đây mà xem náo nhiệt à? Giọng nói của bà ta vẫn dịu dàng, cũng chẳng có chút gì tỏ ra vẻ bực bội. Nhưng mà mấy nữ nhân ăn mặc lối kỹ nữ tiếp khách đều vâng dạ quay đi, ngoan ngoãn theo sau bà ta. thượng Nguy lập tức phẩy tay về phía Thẩm Thăng Y. Còn vị bằng hữu này, xin mời. Thẩm Thăng Y thở một tiếng tỏ ý ngượng ngùng. Ta vào đây chỉ là tìm một người bạn. Là đàn ông hay là đàn bà? Là đàn ông. Theo cô nương Tiểu Hồng nói, Thì tới đây y dùng tên là Nguyễn Hoàn. Thượng Huy ánh mắt chật lé lên. Là vì Nguyễn Công Tử rất thích đi cửa sau phải không? Ừ Đúng vậy. Ta có... Thượng Huy lại dơ tay lên. Nguyễn Công Tử tới đây là để vui vẻ. Ta tin rằng y không muốn mời gọi bạn bè nào đâu. Nhưng mà chuyện này... Thượng Huy lại ngắt lời. Ngươi có thể đứng ngoài hẻm chờ. Xưa nay y không lưu lại ở đây lâu lắm đâu. thẩm thăng y lắc đầu. Ta muốn gặp y ngay bây giờ. Thượng uy ánh mắt chật lạnh băng. Người như vậy là không coi ta ra gì rồi. thẩm thăng y nói. Nặng lời rồi. Thượng uy lại xòe tay ra. Xin mời. Y là mời thầm thăng y trở về theo đường cũ. Thẩm Thăng Y cũng theo đúng tiếng mời di động, nhưng mà không phải là quay người bỏ đi, mà là bước lên phía trước, tới sát người Thượng Uy. Thượng Uy vừa mới nhìn thấy, tay trái vung lên một chiều kim long thám chào chụp màu tới. Y xuất thủ không thể nói là chậm, mà còn biến hóa màu lẹ. Tay chào chụp chưa tới Thẩm Thăng Y đã biến chiều 3 lần, lần nào cũng mừng tượng như là sắp trúng đầu vài của Thẩm Thăng Y, nhưng mà ba chiều đều chụp vào khoảng không. Thầm Thăng Y thân hình biến hóa như là quỷ mị, lắc người ba cái, hóa giải ba chảo của Thượng Uy. Phản ứng của Thượng Uy cũng rất là nhạy bén, tay phải đồng thời tuốt kiếm ra khỏi vỏ, thân hình xoay một cái, ánh sáng lạnh chớp lên, quát một tiếng. Quay lại! Nhắt kiếm này xem tựa hồ như là đã cản được Thầm Thăng Y, nhưng mà trượt mất một tốc thẩm Thăng Y đã thoát tránh. Thượng Uy vừa vùng kiếm chặn đường, vừa quát lớn. Máu chặn y lại Mấy đại hán kia ứng thanh nhảy sỏ vào thầm thăng y Kẻ cầm côn thì múa côn Kẻ tay không thì vung kiền phát trường thẩm thăng y thân hình bay vọt lên xuyên qua mấy đại hán Mấy đại hán chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái Đã không thấy chẳng đâu nữa Gậy gọc trong tay bất giác dừng lại lơ lửng trên không Thượng uy nhìn thấy kịp Kêu lên một tiếng giỏi Thân hình vọt lên như là sao đổi ngôi Lăng không đáp xuống chặn đường thẩm thăng y khinh công của y thật là chẳng phải kém Thân hình còn lơ lửng trên không chưa đáp xuống Một nhát kiếm đã phóng màu ra Nhát kiếm này về tốc độ, phương vị và tư thế Đều rất là phù hợp Ngay cả thẩm thăng y cũng không thể không thừa nhận rằng Đây là một chiều kiếm cao siêu Nhưng mà chàng đã thấy qua rất nhiều kiếm pháp cao siêu Nên là tay phải chật chầm xuống Bật ngón tay giữa búng vào sống kiếm Đẩy mạnh mũi kiếm ra một bên Thượng ủy biến sắc Thân hình vừa mới đáp xuống đất Xoạc chân ra tấn Phóng kiếm đâm nhát thứ hai Kiếm theo người từ dưới phóng lên Đâm vào cổ họng của thẩm thăng y Thầm thăng y ngón trỏ và ngón giữa cò lại Khi mà mũi kiếm còn cách cổ họng ba tấc Thì lại búng một cái Đánh bạt lưỡi kiếm qua một bên Thượng Uy biến sắc hẳn mặt Y rất là có kinh nghiệm Lúc này nhát kiếm thứ ba của y vẫn phóng ra, so với hai nhát trước còn nhanh hơn gấp bội, đâm vào giữ huyệt mi tầm của thẩm thăng y. thẩm thăng y nghiêng mặt lật tay một cái, đẩy mũi kiếm ra ngoài. chiêu kiếm này cộng tất cả 17 thức biến hóa, nhưng mà ngay từ thức thứ nhất đã bị thẩm thăng y hóa giải. Bàn tay của thẩm thăng y đè lên sống kiếm, về mức độ chính xác và mau lẹ thật là làm cho người ta sợ hãi. Thượng Uy cả kinh toàn thân toát mồ hôi lạnh Thân hình của Thẩm Thăng Y cũng không hề dừng lại Vẫn tiếp tục vọt lên về phía trước Đám đại hán không một ai thấy rõ Thượng Uy đã gặp phải đại địch Nhìn thấy Thẩm Thăng Y vọt tới Lập tức quyền cước cũng đánh ảo ra Côn đập mù trời Những người này võ công tuy là kém Nhưng mà khí lực không phải là yếu Hiển nhiên đã được huấn luyện rất là nghiêm Một trận quân quyền đánh tới Giống như là một tấm lưới lớn chụp xuống Thẩm Thăng Y cho dù là bị bất ngờ, cũng không thể nào bị trúng mớ côn quyền này. Trong lúc mà thân hình chớp lên, hai tay cũng đồng thời đánh như là bay, thi triển tuyệt ngại. Trong tiếng quát tháo la thét nhốn nháo ẩm ý, bóng người tung tué. Khi mà Thẩm Thăng Y dừng lại rồi, bốn đại hán bị bay lên máng xối trên nóc nhà. Ba người nằm dồn đống với nhau một chỗ, còn bấy người phát hoàng đứng ngẩn người già. Trong tay bọn họ vốn cầm cuồn lớn, Hiện tại bấy ngọn côn đều bị thầm thăng y đoạt lấy cầm trong tay. Thượng huy cũng biết bọn họ không thể nào cản nổi thầm thăng y. Nhưng mà khi y vừa định thần lại, quát họ cản lại, thì họ lại chuẩn bị xông vào. Nhưng mà kết quả hoàn toàn bất ngờ đối với y. Vị tam thư kia đã đi tới hành làng, nghe thấy tiếng quát tháo, quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn lại, cái bước chân của bà ta đã dừng ngay lại. Kế đó hai mắt của bà ta trận tròn xe như là mắt bổ cầu. Thầm Thăng Y hai tay lập tức vung ra, bởi ngọn côn rơi xuống tứ tung trên mặt đất, thân hình tiếp tục vọt lên, hướng về phía Tam Thư. Vị Tam Thư kia nhìn thấy thầm Thăng Y thân hình như là mũi tên phóng tới, hai chân nhũn ra, bà ta thật ra cũng muốn chạy, nhưng mà hai chân đã không còn phục tùng bà ta nữa. Thượng Y nhìn thấy thế, không dám chần chừ thân hình vội vọt mau tới, lăng không phóng kiếm đâm thẩm Thăng Y. Đây là chiêu kiếm thứ tư của Y. Thầm Thăng Y như là cỡi gió lướt đi, khoảng cách giữa chàng với vị Tam Thư kia chỉ trong chớp mắt đã bị rút lại. Thượng Uy nhắt kiếm thứ tư lại đánh hụt, thân hình của Y như là không hề dừng lại, rồi xuống lại tiếp tục vọt lên, theo sát sau phía sau của Thầm Thăng Y. Mấy nữ nhân ăn mặc như là kỹ nữ theo sau Tam Thư. Tam Thư quay đầu, họ cũng quay đầu, thành ra họ đứng chẳng trước mặt của Tam Thư. Nhưng mà Thầm Thăng Y lại vọt thẳng tới trước mặt của Tam Thư. Nên là trong trước mắt Mấy nữ nhân hoảng sợ giặt ra hai bên Eo lưng của bọn họ nhỏ hơn Tự nhiên cũng nhanh nhẹn hơn Tam thử Vị Tam Thư này thật ra rất là sợ hãi Nhưng mà cũng từng trải việc đời Nên là khi thầm thăng y lướt tới trước mặt rồi Bà ta đã lập tức chấn tĩnh lại ngay Cũng có lẽ là vì bà ta thấy thầm thăng y Tuy là vọt tới rất là mau Nhưng mà dáng vẻ thì không có gì là hung dữ Và lại trước đó Ba ta đã nhìn thấy chàng ăn nói rất là đầy hòa khí cho nên thẩm thăngg y vừa mấy rừng tay bata cũng hết run dày thầmăngg y như là con én đáp xuống lập tức ngoả nhìn Thượng Huy vẫn còn cách hơn hài Trượng thượng Huy thật ra đã đuổi hết sức có điều hết sức vẫn không đuổi kịp có bao nhiêu tài nghệ y đều mang ra hết rồi thầmthăng y chờ thượng Uy đuổi tới khoảng cách hai Trượng trong ch mắt đá tới Thượng uy người tới kiếm tới, nhưng mà mũi kiếm đâm được nửa chừng, tam thư đã kêu lớn. Dừng tay! Giọng nói tỏa ra rất là bình tĩnh. Thanh kiếm của thượng uy lại theo chấn đánh ra không thu về được. May mà thầm thăng y ra tay mau lẹ phi thường, vùng tay nâng thanh kiếm lên, đồng thời cúi xuống. Chiêu kiếm của thượng uy lướt qua trên đầu của chàng. thẩm thăng y thân hình lại xoay chuyển, tay trái mau lẹ khoát một cái. Thượng Uy thân hình không tự chủ được, bất giác chúi lên một bước, vừa đúng dừng lại bên cạnh Tam Thư, lại giống như vừa kịp thời tới cản trước mặt của Tam Thư. Người ngoài không ai thấy rõ, nhưng mà Thượng Uy thì hiểu tại sao, nên là Y không đành ra chiều thứ sáu. Vị Tam Thư kia bước lên một bước đứng trước mặt của Thượng Uy. Thượng Uy buộc miệng nói một tiếng. Tam Thư cẩn thận, cũng vội vã bước lên một bước, mũi kiếm chỉ vào thẩm thăng Y. Không cần ra vẻ nữa. Tam Thư dơ tay đẩy thanh kiếm qua bên cạnh. Ngươi tưởng là ta không thấy à? Thượng Uy lập tức sững sờ, nét mặt trông rất là khó coi. Tam Thư ánh mắt nhìn vào mặt của Thẩm Thăng Y. Tuy là ta chỉ luyện võ công có vài năm, thậm chí không bằng một gã vệ sĩ trong viện, nhưng mà ta tình mắt lắm. Thẩm Thăng Y cười cười. Ta cũng họ thượng. Thứ ba, Nên gọi là Thượng Tam Nương, Thượng Tam Thư. Ngươi thích gọi sao cũng được. Vậy gọi là Tam Thư nghe hay hơn. Thượng Tam Thư cười một tiếng. À, cao danh quý tính. Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y đáp không một chút dấu giếm Thượng Uy vừa nghe thấy biến hẳn sắc mặt, trận mắt há miệng. Tam Thư thì cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng mà lập tức lấy lại vẻ bình thường ta đã nghe đại danh của ngươi lâu rồi. Thẩm Thăng Y đã sớm biết nữ nhân này vô cùng lợi hại, nên là chẳng hề có ý đem tên họ ra để mà hù dọa đối phương, chỉ nói, nếu mà không phải vì bắt buộc, ta cũng không tới đây để mà tìm người bạn. Mong là Tam Thư thông cảm. Tam Thư cười ngất nói, với bản lĩnh của ngươi mà cứ xông vào, chắc chắn là chẳng một ai cả nổi đâu. Ngươi muốn gì cứ nói, nếu mà ta cự tuyệt, Thì không phải là người dễ thương thẩm Thăng Y không lên tiếng Tam Thư cười hỏi Ngươi thấy ta có giống một người khó thương không? Ờ không giống Tam Thư dặn bảo Thượng Huy Ngươi đưa giúp thẩm công tử này Tới chỗ Nguyễn Công Tử Lời nói cử chỉ giữ gìn một chút Thượng Huy chỉ thương một tiếng Vâng Tam Thư vẫy tay Xin mời công tử. Thẩm Thăng Y tỏ vẻ rất là lễ phép. À, làm phiền Tam Thư quá. Không có gì. Tam Thư tránh qua một bên nhường đường. Thượng Huy lập tức nói. Mời Thẩm Huynh đi qua bên này. Rồi cất bước đi trước. Thẩm Thăng Y nói một tiếng cảm ơn, vội vàng theo sát sau lưng của Thượng Huy. Đưa mắt nhìn theo lúc mà hai người đã khuất sau hành làng. Tam thư nói yếu ớt vẫy tay nói đừng đứng ngừ ng giờ ở đây mấy nữ nhân ăn mặc như là kỹ nữ vội vã bước tới một người nói má má người này phải là thẩm thăng y nổi tiếng khắp thiên hạ đấy phải không có một người khác lại nói tiếp ta đã thấy rõ ràng y không phải là kẻ tầm thường chẳng đơn giản đâu Tam thư lạnh lùng nói bất kể y là thẩm thăng y thật hay là không Chuyện này cũng chẳng có quan hệ gì tới các người. Bạn cố y là khách ở đây, biết đâu y chỉ kiếm cớ. Tam thư lạnh lùng ngắt lời. Các ngươi đều không phải là trẻ con, sao còn ngu ngơ vậy? Giọng nói của bà ta lạnh lùng như là băng giá, mấy nữ nhân chật đứng ngây người. Tam thư vẫy vẫy tay, lần này rõ ràng là dùng hết sức. Các người về phòng đi. Mấy nữ nhân toàn cất bước, Tam Thư lại gọi. Mà khoan đã. Má má dặn gì vậy? Tam Thư nghiêm mặt, nói rất là rõ ràng. Chuyện hôm nay tốt nhất là các người quên đi, không được kể với bất cứ ai. Đây không phải là chuyện hay đối với tất cả các người lẫn viện gì hồng. Mấy nữ nhân này lần đầu tiên nhìn thấy Tam Thư có vẻ hồi hộp đến thế, biết là chuyện không đơn giản, vội vàng vâng vâng dạ dạ, rồi tản đi ai về phòng đấy. Tam Thư đưa mắt nhìn khắp một lượt, lầm bẩm tự nói với mình. Chuyện của người giang hồ, càng biết ít càng hay. Câu này dường như là nói cho bọn đại hán nghe, cũng dường như là tự nói cho mình nghe, rồi bà ta cất bước bước đi. Bọn đại hán ai nấy đầu ngư ngác ở đó, mấy người bị thầm thăng y ném lên mái nhà thì lại khác. Bà chữ thẩm thăng y khiến cho bọn họ khiếp vía, võ công của bọn họ tuy là không cao cường, nhưng mà đối với cái tên ấy thì không lạ gì. Thật ra, kẻ không biết tới thầm thăng y rất là ít. Đường hành lang vòng vèo, chẳng chỗ nào yên tĩnh, nhưng mà cũng không ổn nào lắm, vì còn hơi sớm. Không có tiếng đàn hát, giới phòng hai bên ngẫu nhiên vang ra những âm thanh khiến cho người ta tâm hồn dao động. thẩm thăng y thì thấy rất là khó chịu. Tuy là chàng không phải là một bậc quân tử, Nhưng mà xưa nay không thích tới những nơi như thế này Chàng tuy là không thích tới những nơi như là thế này Nhưng mà lần nào cũng vì công việc mà bắt buộc phải tới Thì lần này cũng như vậy Hiện tại chàng cảm thấy rất là kỳ quái Là trong đám bạn bè của chàng Lại có người ưa thích lùi tới kỹ viện Còn kỳ quái hơn nữa là Là chuyện bọn họ lùi tới kỹ viện Đều có dính tới việc chết chóc Chàng hy vọng lần này là ngoại lệ Thượng Uy suốt đường đi không nói câu nào. Thẩm Thăng Y biết rằng Y đang rất là bực bội vì thất bại lần này có lẽ là hại tới địa vị của Y trong di viện. Thẩm Thăng Y cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Chàng không muốn đập bẻ nồi cơm của người ta cho nên lần này đã dùng hết tâm cơ sức lực. Nhưng mà vị thượng Tam Thư kia với đôi mắt quả là rất là lợi hại. Thật ra chàng cũng không ngờ. Chàng trần này ra một ý nghĩ rất là kỳ quái. Vị tam thư này ngoài đôi mắt tình tưởng ra, võ công còn chỗ nào khiến cho người ta bất ngờ không? Chàng muốn hỏi thượng uy, nhưng mà chàng biết rõ ràng rằng, y chịu trả lời cũng nhất định không nói là thật. Cho nên là chàng cứ lặng lẽ theo sau thượng uy. Cuối cùng thượng uy cũng dừng lại trước một gian phòng. Gian phòng này nhìn rất là xấu xí, không giống với nơi ở của nữ nhân, những tiện nghi chung quanh cũng rất là kém. Thượng Huy dừng chân rồi bật ra một tiếng cười nhạt nói uh, Thầm Đại Hiệp vang dành thiên hạ Quen biết cũng là khắp thiên hạ Những người có thể trở thành bạn của Thầm Đại Hiệp ít Có việc nào mà không quang minh Đáng tiếc là hôm nay Việc làm của bạn của Thầm Đại Hiệp lại rất là không quang minh Thầm Thăng Y hiểu ý tứ của Thượng Uy Lặng lẽ cười một tiếng nói Vui vẻ với kỹ nữ cũng không phải là điều gì đáng xấu hổ Nhưng mà cũng không phải là chuyện quang minh. Chuyện đó thì phải hỏi từng người mới biết được. Thẩm Thăng Y ngước mắt lên nhìn cửa phòng rồi nói tiếp. Chẳng hạn có người khinh bỉ, kẻ làm việc ở trong kỹ viện. Nhưng mà việc làm trong kỹ viện có đáng khinh bỉ hay không thì cũng tùy ở người. Đó là theo sự đánh giá riêng mà thôi. Nhưng mà nếu lấy các hạ mà nói, thì có khi các hạ lại coi đó là công việc rất là quang minh. Thượng Huy hít sâu một hơi rồi nói. Đây là phòng của Thu Hồng. Tuy là không phải là đủ tiện nghỉ, nhưng mà cũng không thiếu thốn bao nhiêu. Thầm Thăng Y lắc đầu. Dù đẹp hay xấu, già hay trẻ, cũng không nên phụ thuộc vào những người khác như thế này. Thượng Huy cười cười nói. Hờ, ngây lầm rồi. thẩm Thăng Y hứng hở ủa một tiếng. Thượng Uy nói tiếp. Thu Hồng. Hiện mới hơn 20 Nói về sắc đẹp thì so với người trong viện dì hồng này chỉ có được khoảng 10 người là bằng cô ta. Thầm thăng y có vẻ lạ lùng đưa mắt nhìn thượng uy ngẫm nghĩ một lúc rồi mới hỏi Vậy tại sao lại như thế này? Thượng uy cười nhạt một tiếng <cười> Cô ta bị lao. Thầm thăng y nhớ mày. Thượng uy cười nhạt rồi nói tiếp Những khách tiếp xúc với cô ta Rất có thể bị lầy. Mà mỗi lần cô ta tiếp khách xong, bệnh lại càng nặng thêm một chút. Thẩm Thăng Y than nhẹ. Vậy tại sao còn bắt cô ta tiếp khách? Không, không hãy bắt cô ta cả. Tạm Thư cũng không phải là người không có tình cảm. Chỉ vì cô ta cho rằng, ngồi mà ăn không thì không hay. Nên là có khách nào tìm, cô ta cũng không từ chối. Thẩm Thăng Y im lặng. Thượng Uy tự hồ như là có ít nhiều cảm khái Nhưng mà dù cô ta lấy giá rất là rẻ Cũng ít khách tới tìm cô ta Vì ngoài chuyện có thể bị lây bệnh Ai thấy cô ta cứ hoặc hàng khác không ớt Cũng không nỡ giải vò thẩm Thăng Y hai hàng lâu mày lại càng nhăn tít Thượng Uy liếc nhìn Thầm Thăng Y Giọng nói đầy vẻ trào phúng bị bằng hiếu họ Nguyễn của các hạ Thì lại đúng là một người có lòng dạ sắt đá Thầm Thăng Y buộc miệng hỏi Y không giống như là người thường Thượng Huy cười nhạt nói à, Xem ra Thầm Đại Hiệp đối với người bạn này còn chưa hiểu biết Thầm Thăng Y im lặng một lúc Thượng Huy trầm giọng nói Gần đây thu Hồng thường hò ra máu Các cô nương trong viện đều nhìn thấy hết Thầm Thăng Y trầm ngâm nói à, Nếu thế, lẽ ra ngươi phải nói lại với Tam Thư chứ Ở đây ai cũng nói rõ với Tam thử Nhưng mà ngay cả bà ta Cũng không khuyên được thu Hồng Thế thì lạ thật Theo như Tam thử quan sát Thì người bạn của người rất là có bản lĩnh Có thể nói là một bản lĩnh rất là cao cường thu Hồng lần nào gặp Cũng bị y làm cho chết đi sống lại Cho nên là say mê y thẩm thăng y chật có cảm giác bực bội Thượng uy nói tiếp uh, Nói như thế này Chắc là sẽ làm cho người bực mình. Nhưng mà đó là sự thật. Thầm Thăng Y chép miệng. Có lẽ ta phải khuyên Y đừng làm như thế nữa. Thượng Uy nói. Ta cũng muốn như vậy. thẩm Thăng Y ánh mắt lại nhìn lên cửa phòng. Thật là kỳ quái. Thượng Uy hỏi. Người nghi ngờ ta. thẩm Thăng Y lắc đầu. Ta chỉ là kỳ quái ở chỗ... Ngươi nói tiếng rất là to, nhưng mà trong căn phòng này không hề có động tĩnh gì. Thượng uy nói, tuy là không phải là giảm lời, nhưng mà ta nói chuyện lâu thế này để mà cho y có thời gian bước ra. Thầm thăng y đột nhiên hỏi, phòng này không có cửa sổ à? Thượng uy ánh mắt di động nói, có, chỉ theo cửa sổ này nhảy ra thì mới có thể ra khỏi viện của dì hồng này mà không cần qua hành làng. Ờ, tốt lắm thẩm thăng y hít một hơi rồi nói. Người bạn này của ta không điếc. Nếu mà y không chịu ra, bọn ta sẽ đẩy cửa vào. Câu nói vừa dứt trang dơ tay phải đẩy cửa một cái. Vừa đẩy, cửa đã mở. Vút một tiếng vang lên, ba mũi tên theo hình chữ phẩm bắn vào giữa mặt hai người. Các phòng trong viện, trừ phi đang có khách, nếu không thì không đóng chặt. Chuyện này dĩ nhiên là thượng uy biết rất là rõ, cho nên là cánh cửa vừa mới mở ra, y lập tức sửng sốt. Sửng sốt như vậy cũng đủ mất mạng. Ba mũi tên tuy chỉ có một cái bắn vào y, nhưng mà lại nhằm vào chỗ yếu hại. Lúc mà y định tránh né, thì đã không kịp. May mà người đứng bên cạnh y là thẩm thăng y. thẩm thăng y cũng thoáng sửng sốt, nhưng mà điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến phản ứng của chàng. Ngay trong lúc mà đang sửng sốt, Thân hình của chàng đã xoay một cái tránh sang một bên. Hai mũi tên vù vù bắn trượt qua bụng của chàng. Tay phải của chàng cùng lúc vung lên, ngón trỏ vào ngón giữa kẹp lấy mũi tên bắn vào cổ họng của thượng uy. Mũi tên nhọn hoắt chỉ còn cách cổ họng của thượng uy ba tấc, quả là vô nguy hiểm vô cùng. Thượng uy thậm chí còn cảm nhận được cả đầu nhọn của mũi tên, một luồng hơi lạnh chạy khắp sống lưng, bất giác run lên. Hai mũi tên bắn trượt cắm vào tường đối diện, sâu tới bà tấc. Thượng Huy quay đầu nhìn một cái, sắc mặt đồi hẳn, chưa kịp nói một lời cảm ơn, thẩm thăng y đã sông luôn vào trong phòng. Không có ai tập kích hết, kiếm của thẩm thăng y cũng không tốt ra khỏi vò. Chàng đi thẳng tới trước giường, mới đột nhiên khựng lại. Trên giường có người, người chết. Một người là một cô gái rất là xinh đẹp, nhưng mà gầy gò khỏa thân, đầu tóc dối bời nằm ngửa trên tấm chăn bông. Eo lưng của nàng vừa đầy một chép tay, ngực nhỏ. Cô gái này quả là gầy gò tới mức đáng thương. Làn da trắng mốc, dường như là không có một chút màu sắc, nhưng mà vẫn mịn màng, thêm vào mái tóc dài như là một con rắn đen, trông rất là rùng rợn. Rùng rợn mở hấp dẫn. Đôi mắt của nàng vẫn nhắm nghiền. Hai bên tay bấu cứng, lút cả mười đầu ngón tay vào tấm chăn. Nét mặt hiện rõ vẻ đau đớn và khoái lạc. Rõ ràng nàng đã chết trong lúc vừa đau đớn vừa khoái lạc. Phương Trực thì chết rất là đáng sợ. Y cũng hoàn toàn không mặc quần áo, nằm trên người cô gái. Khuôn mặt ngước lên, hai trong mắt mở ra, tròn mắt đầy vẻ khiếp sợ. 12 mũi tên cắm lên lưng của Y, trong đó có 6 mũi tên bắn vào chỗ yếu hại. Trong 6 mũi tên ấy có 3 mũi rất lớn bày thành hình chữ phẩm. Ngoài ra còn cả một thanh trường kiếm. Thanh Trường Kiếm cắm lút cán xuyên qua người Phương Trực Đâm cả vào người cô gái Đóng đinh hai người trên giường Rõ ràng Thanh Trường Kiếm này đã giết chết họ Nhưng mà rốt cuộc thì Phương Trực chết vì kiếm Hay là chết vì tên Máu vẫn còn đang chảy Hai người rõ ràng mới chết chưa được bao lâu thẩm Thăng Y chỉ nhìn thấy dòng máu mà biết Chàng đứng xứng cạnh giường Hai chân như là bị đóng chặt xuống đất Thượng Uy bước theo vào Nhìn thấy tình hình Cũng đứng ngày già bên cạnh ở thẩm thăng y không nhìn ngó tới y cứ nhìn chăm chằ vào xác chết của phương trực đôi hàng l lâu mảnh lại rõ ràng đây là một vụ giết người bịt miệng thẩm thăng y chỉ không dám chắc là phương trực bị giết sau hay là trước khiàng bị hai anh em Âu Dương vây đánh nhìn bề ngoài mà xét thì đây có lẽ là sau nhưng mà nếu nói là trước thì vẫn có thể đúng đạo lý rất là đơn giản Người đã có đủ thời gian giết chết Phương Trực thì cũng có đủ thời gian để mà rời khỏi viện Di Hồng. Này ra ý giết người thế này là vì phát hiện được Thẩm Thăng Y đi theo Phương Trực vào con hẻm. Anh em Âu Dương tập kích chàng có lẽ cũng chỉ vì mục đích ngăn chặn không cho chàng vào cứu Phương Trực. Phương Trực rốt cuộc đã biết được bí mật gì? Tuy là Thẩm Thăng Y không biết nhưng mà sự việc phát triển tới đây đủ để rõ được rất là nghiêm trọng. Thương huy đợi một lúc, thấy thầm thang y vẫn còn ngây người tại chỗ, bất giác dò hỏi. À, thầm công tử, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Quả nhiên là thầm thang y vẫn nghe rõ từng tiếng, cười gượng nói. À, ta cũng không rõ nữa. Thương huy ủa một tiếng, rõ ràng là có ý ngờ vực. Thầm thang y nói tiếp. Có lẽ là y đã biết quá nhiều. Biết cái gì nhiều? Thượng Uy hỏi gặng, người này rõ ràng cũng là thuộc loại rất là tò mò. Thầm Thăng Y lắc đầu. Từ khi mà bắt đầu có chuyện tới giờ, tựa hộ như là không có chi tiết nào là không bất ngờ đối với ta. Chàng nói đó là sự thật. Vì Ngài Phi Vũ giết người, anh em Âu Dương xuất hiện. Thậm chí việc Phương Trực thích giày vò một cô gái yếu ớt mắc bệnh lao như là Thu Hồng lại cũng chẳng phải là sự bất ngờ đối với chàng sao. Thượng Huy lạ lùng nhìn Thẩm Thăng Y. Chuyện này mỗi chi tiết đều có quan hệ với hai người bạn của ta. Tình cờ mà ta được biết nên là đã tới đây. Thẩm Thăng Y cười gượng một lúc rồi nói tiếp. Có lẽ vì ta xuất hiện nên là mới thành hậu quả như thế này. Thượng Huy Trầm ngâm nói. Ý người là muốn nói rằng vì người phát hiện ra người bạn này có chuyện gì không hay nên là muốn tìm y hỏi cho ra lẽ khiến cho người nào đó phải sát nhân diệt khẩu, có phải không? À, theo vẻ ngoài thì đúng là như vậy. Vậy thì hung thủ, Thượng Huy trật biến sắc, đưa mắt nhìn quanh. thẩm Thăng Y nhìn thấy, thờ dài một tiếng. Thượng Huy ánh mắt lại nhìn thẩm Thăng Y, nhăn nhó nói. Vậy ba mũi tên kia... thẩm Thăng Y đưa tay mò dưới cái gối đầu giường, giật ra một cái bẫy bắn tên. Cái bẫy bắn tên này nối liền với một sợi dây ngầm, một đầu buộc vào một cánh cửa. Chỉ cần có người ở ngoài cửa giật sợi dây, khi đấy sẽ liền lẫy, tên sẽ bắn ra ngay. Dụng cụ này nhìn tuy là đơn giản, nhưng mà nó cho thấy kỹ thuật của người đặt. Trong một thời gian ngắn ngủ như vậy mà có thể sắp xếp đặt ổn thỏa, người ấy nếu không phải là một kẻ lão luyện giàu kinh nghiệm cũng là kẻ cơ trí hơn hẳn người bình thường. Thượng Uy nhìn thấy, nét mặt càng nhăn nhó nói. Lẽ ra ta phải chú ý, thế mà lại không... Thầm Thăng Y nói. Chắc vì Viện Di Hồng xưa nay chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này. Ờ, chưa đâu. Thượng Uy chép miệng nói. Trước này nhàn rỗi vô sự quá rồi, thành ra phản ứng của ta cũng chậm lụt hẳn đi. Nếu mà hung thủ vẫn còn trong phòng mà ta không chết dưới cây mũi tên kia, thì y sẽ ra tay, cũng khó lòng giữ được tính mạng. Thượng uy ánh mắt nhìn vào đó nói, hung thủ ít nhất cũng phải có hai người. Thầm thăng y chậm rãi nói, vì người thấy ngoài tên già, còn có kiếm nữa chứ gì? Thượng uy hỏi, vậy theo công tử, thì... thẩm thăng y nói, tên và kiếm có thể chỉ là của một người. Mục đích nhất kiếm này có thể là nhằm giết thu hồng. Ngưng lại một lúc, chàng lại nói tiếp: Ai cũng thấy số tiền kia đủ giết chết người nằm trên rồi. Thượng Uy hỏi: Liệu có phải vì thu hồng quen biết y không? Thẩm Thăng y trầm ngâm: Ờ có lẽ thế, nhưng mà cũng có thể vì tướng mạo của người này rất là đặc biệt, chỉ cần thu hồng nói ra, chúng ta cũng sẽ biết ngay y là ai. Thượng Uy nói: "Theo ta thì người này rất là thường hay tới đây, nên là biết rất rõ về Hồng." Thẩm Thăng Y trầm ngâm. "Nếu mà là khách quen của viện Di Hồng thì cũng chẳng phải là lạ." Ánh mắt của chàng nhìn xuống, thở dài một tiếng. "Mục đích của nhát kiếm kia có phải là chỉ nhằm giết chết Phương Trực Thôi hay không?" Thẩm Thăng Y lại nghĩ tới một điều. Thượng Uy ngó xem thái độ của thẩm thăng y, Thấy thế bất giác hỏi, Dường như là công tử phát hiện ra điều gì đó phải không? thẩm thăng y chưa đáp, Thượng Uy lại dò hỏi, Dường như là công tử rất là lạ lùng, Về vị Nguyễn Công Tử này thì phải. Thầm thăng y buột miệng nói, Y vốn không phải là hạng người thế này. Thượng Uy nói, Có thể là xưa nay Y cha giấu, Bên ngoài thì là một đảng, tâm địa thì là một nèo. thẩm Thăng Y nói, Cho dù Y có lừa dối được ta, Cũng không thể nào lừa dối được những bạn bè khác của Y. Vị Nguyễn Công Tử này có nhiều bạn bè thế cư. thẩm Thăng Y lạ lùng hỏi, à, Nhiều lắm, dường như là các ngươi không nhận ra Y thì phải. Thượng Uy ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, Một người bạn từng nói với ta rằng Y rất giống một người. Y chật cười rồi nói Người bạn ấy nói với ta rằng Y rất là giống phương trực Nhưng mà không thể nào là phương trực Vì phương trực là một bậc quân tử. Thầm thăng Y lộ vẻ khó xử Mọi người vẫn biết đó là một bậc quân tử ngay thẳng. Tại sao một kẻ giống quân tử Lại vào kỹ viện chơi bời? Thầm thăng Y nói Vậy cho nên ta mới bất ngờ. Thượng Uy Trần mất hẳn vẻ cười cợt, ngờ người nhìn thầm thăng y, run run hỏi. Chẳng lẽ vị Nguyễn Công Tử này lại là quân tử phương trực? Thầm thang y chép miệng nói. Ta mong là không phải. Thượng Uy xứng sở ra đó. Thầm thang y cũng chẳng nhìn ngó gì tới y, chầm ngâm rồi từ từ đưa tay, từ từ nắm thanh kiếm nhổ ra. Máu trào lên, Nhìn thấy vẫn còn màu đỏ. Thượng Uy ngó xứng, không nói tiếng nào. Thẩm Thăng Y nhìn thanh kiếm, xem xét cẩn thận một lượt, rồi thảy xuống cạnh gối. Thượng Uy hắng giọng một tiếng khẽ, không nhịn được lại nói. Xem ra thanh kiếm này chẳng có chỗ nào đặc biệt. Thẩm Thăng Y gật đầu. À, bất cứ ai ở đâu cũng có thể tìm được một thanh kiếm thế này. Thượng Uy nói, xem ra hung thủ đã tính toán đủ bè rồi. thẩm Thăng Y hững hở nói, kiếm thì bình thường, nhưng mà người dùng kiếm thì là một cao thủ. Thượng Uy câu nói vừa sắp bật ra khỏi miệng, thẩm Thăng Y đã nói tiếp, chỉ có bậc cao thủ mới có thể phóng ra một nhát kiếm cao siêu như vậy. Thượng Uy thì chưa nhìn ra chỗ cao siêu ở đâu, nhưng tuy rất là muốn biết, nhưng mà vẫn không muốn gặng hỏi. Thầm Thăng Y cũng không nói về thanh kiếm nữa, dơ tay sờ sờ mũi tên rồi cũng thầy xuống cạnh thanh kiếm. Thượng Uy đưa mắt ngó theo, cất tiếng dò hỏi. Loại tên này xem ra cũng là có chuyện. thẩm Thăng Y nói, người dùng loại tên này không phải là hạng bò bò giữ tiền đâu. Thượng Uy lập tức nói, có lẽ là do sợi dây Thầm Thăng Y lắc đầu. Không phải, loại tên này là do thần cơ doanh chế ra, dùng loại sắt tốt đặc biệt. Nếu mà bắn bằng cung cứng, thì trong vòng 15 bước có thể xuyên qua áo giáp sắt. Thượng Uy nói, Ngoài triều đình ra, người ngoài không thể nào chế được loại tên này thật à? Ừ, chế được chứ, có điều sợi dây gấm này mới thật là sang. Thầm Thăng Y vừa đưa tay vuốt mắt của phương trực vừa nói, Loại tên này vẫn có nhiều người chế được. Chỉ nói riêng đường môn ở Tứ Xuyên thôi. Trước nay đã từng chế ra hơn 10 vạn mũi tên. Thượng Huy lầm bẩm Đường môn đã thế. Những người khác đương nhiên là cũng thế. Thẩm Thăng Y cẩn thận dón dén, lật sắc phương trực lại. Thượng Huy bật ra tiếng cười gượng à, Xem ra kinh nghiệm giang hồ của ta còn ít ỏi tới mức đáng thương. Thẩm Thăng Y nói. Vì nói cho cùng, ngươi không phải là người giang hồ. Thượng Huy thở dài. Ta vốn là người giang hồ đấy. Thầm Thăng Y lặng lẽ cười một tiếng. Có thể rời khỏi giang hồ, thì rời khỏi giang hồ là tốt. Trên giang hồ có rất nhiều việc mà mình không thể nào tự chủ được. Tính mạng cũng bị rút ngắn hơn so với người thường. Thượng Huy im lặng một hồi. Thầm Thăng Y hai tay sờ lên mặt của phương trực. Động tác của chàng rất là chậm, nhưng mà rất tỉ mỉ. Từ chán, cầm, cho tới gò má, mang tay, đều xem xét hết. Thượng uy bên cạnh càng nhìn càng thấy kỳ quái, nhìn không được, buột miệng nói. Mặt y có chuyện gì vậy? À, rất là bình thường. Thầm thăng y giọng nói lộ vẻ vô cùng thất vọng, kế tiếp lại thở dài một tiếng. Thượng uy chợt hiểu ra. Ngươi nghi ngờ, ngươi này hóa trang có phải không? thẩm Thăng Y nói, ừ, đúng vậy. Nhưng mà xem ra, ngươi thất vọng rồi chứ gì? Đúng, rất là thất vọng. Thầm Thăng Y trật buông hai tay ra, đã không phải hóa trang, thì làm sao trên đời có được hai người giống hẹn nhau như thế này nhỉ? Thượng Uy run dày hỏi, ngươi tin chắc là không nhận nhầm người chứ? Thầm Thăng Y cười gượng <cười> Chí nhớ của ta xưa này vốn là chẳng kém. Đối với một người bạn thế này thì càng đặc biệt lưu ý. Thượng Uy hỏi lại. Lưu ý chuyện gì vậy? Một người quân tử chân chính thì toàn thể hành động cử chỉ đều vô cùng thú vị. Có khi nào lưu ý một chút cũng không phải là không hay. Thượng Uy bất giác nở một nụ cười gượng gạo. thẩm Thăng Y chật lùi lại. Ngồi phát xuống một chiếc ghế. Thượng Uy bỗng nói. Nếu mà không tận mắt nhìn thấy, chắc là người không bao giờ chịu tin rằng Phương Trực lại tới chỗ này làm chuyện như thế này. thẩm Thăng Y gật đầu. Phương Trực muốn đổi tính thì đã đổi lâu rồi, chẳng phải đợi đến hôm nay. Thượng Uy cười gượng nói. À, xem ra chỉ có thể giải thích là người bạn này của ngươi chợt bị mất hết bản tính. Thầm Thăng Y chậm rãi nói ờ, Trên giao hồ có một truyền thuyết rằng Người nọ người kia dùng được vật để mà khống chế những kẻ khác Buộc họ phải tuần lệnh mình Làm việc trái hẳn với bản tính Nhưng mà rõ ràng người bạn của ta đây Không phải là bị như vậy Thượng Huy nói Y tới đây không phải là lần đầu Mà trước nay không thấy có chỗ nào tỏ ra là mất hết bản tính thẩm Thăng Y than Tuy là ta chỉ theo y có một đoạn đường, xong không thể nào không nhận ra được rằng y rất là bình thường. Dĩ nhiên đây là đối với người không biết y. Thượng uy nói, đối với người biết y, thì dường như y lại thay đổi thành một người khác hẳn. Ờ, lúc đi mà vào hẻm, y cho rằng không có ai nhìn thấy nên là mới thay đổi. Nhưng mà sự thay đổi ấy có thể nói là cũng rất chỉ là bình thường. Thượng Huy trầm ngâm một lúc Thầm Thăng Y cũng không nói gì nữa Trong đầu óc cũng chẳng có một chút ý nghĩ nào Dường như đột nhiên đã hoàn toàn trở nên trống rỗng Cũng không biết bao lâu Thượng Uy mới cất lên tiếng Công tử định giải quyết chuyện này như thế nào Thầm Thăng Y trầm ngâm nói Hiện tại ta phải tới ngay nhà họ Phương Có thể tìm ra một chút manh mối ở đó Thượng Huy vội vã hỏi Vậy còn hai cái xác này thì sao? thẩm Thăng Y nói Ờ, tạm thời đừng động tới Cho ta trở lại sẽ ai Rồi đứng thẳng lên Thượng Y ngơ ngác nhìn thẩm Thăng Y Không tỏ ra thái độ gì Thật ra Y cũng chẳng có ý định gì thẩm Thăng Y cất bước đi ra Đầu óc lại hoạt động Không nghi ngờ gì nữa Trang quá là một người thông minh Nhưng mà dù chàng có thông minh tới mức nào Cũng không thể nào ngờ rằng được, người chết không thể nào cứu chữa được, lại sống lại. Màn đêm buông xuống dày đặc, thầm thăng y bước chân ra khỏi cửa phòng của Thu Hồng, chợt có cảm giác dường như là rơi vào một thế giới khác. Viện di Hồng chỗ nào cũng có đèn đuốc sáng rực như là ban ngày, ánh sáng không những rất là dịu mắt mà còn rất là phù hợp. Hai ao hoàn nhỏ đứng ngoài cửa hành lang, chờ thầm thăng y bước ra, đưa chàng vào trong. Nhà trong là nơi Tam Thư tiếp khách quý. Lúc mà Thẩm Thăng Y vừa mới tới nơi, thì Thượng Tam Thư đã đợi ở đó. Chỉ có một mình bà ta. Thần thái của bà ta rất là bình thường. Tuy là trên mặt không có vẻ gì là buồn giàu, nhưng mà cũng không có vẻ gì là vui vẻ. Tóm lại rõ ràng rất là mệt mỏi. Trên bàn đã có sẫn trà ngon, mùi thơm ngát mũi, tiếng đàn tiếng hát vang tới từng chập từng chập. Khung cảnh cũng rất là hay, nhưng mà thầm thăng y cũng chẳng có lòng dạ nào ngồi uống trà. Chàng cũng không ngồi. Thượng Tam Thư nhìn thẳng vật thầm thăng y, thàm nhiên nói. Sao lại không ngồi? Vì phải đi ngay, tới một nơi khác ngay. Chuyện quan trọng lắm sao? thẩm thăng y gật đầu. Tuy là không phải lúc, nhưng mà phải tới đó. Thượng Tam Thư gật đầu nói qua chuyện khác. Trong phòng Thu Hồng đã xảy ra chuyện gì? Có hai người chết. Thu Hồng là một. Người bạn của người cũng chết rồi. Thẩm Thăng Y nói tiếp một câu. Chết vì tên và kiếm. Người giết họ là một cao thủ. Vẻ mặt của Tam Thư vẫn không hề thay đổi. Chợt hỏi. Người bạn của ngươi, rốt cuộc có tên là Nguyễn Hoàn có thật không? Thẩm thăng y lắc đầu. Y vốn tên là Phương Trực. Tam Thư lúc bấy giờ mới biến sắc, vẻ ngạc nhiên càng lúc càng tăng, buột miệng nói. Không, không thể có chuyện ấy được. Thẩm thăng y cười gượng Ngươi nhận ra y sao? Tam Thư vừa mới thốt ra câu nói này, đã biết ngay là câu nói thừa. Lại nói tiếp, chuyện này thật không thể nào tin được. thẩm Thăng Y hiểu rõ suy nghĩ của Tam Thư, ngoài việc cười gượng cũng chẳng biết nói gì. Tam Thư thở dài nói, chuyện ở đây cứ giao cho ta được rồi. thẩm Thăng Y nói một tiếng cảm ơn rồi quay người bước ra. Dường như là xưa này chàng không quen nói câu cảm ơn, mà hôm nay lại nói ra rất là trơn trù. Ngay cả chàng cũng ít nhiều ngờ vực chính mình có phải có chỗ bất thường hay không. Lúc mà bình thường thì sẽ gây ra rất là nhiều chuyện bất ngờ. Hai ao hoàn nhỏ đưa thầm thăng y ra tới cửa viện của Di Hồng. Giống như là tiễn khách mà cũng giống như là đuổi khách. Chỉ khác ở chỗ chẳng ai nói câu nào. Nếu mà có bạn bè nhìn thấy không rõ họ sẽ nghĩ gì đây. Nghĩ tới đó thầm thăng y bất giác cười gợm một lúc Bước sau xuống bậc thèm đá, đi về phía nhà của phương trực trong thành. Quán xá hai bên phố lúc bấy giờ đều sáng rực ánh đèn, người đi lại nhộn nhịp ồn nào. Thầm thăng y cúi đầu bước đi, chẳng phải vì việc của phương trực tới ký viện, mà là trong lòng dối bời, muốn tìm chỗ tĩnh tâm. Chàng cúi đầu không thấp lắm, cũng không phải vì trong lòng dối bời, mà không nhìn thấy những người phía trước mặt đang đi tới. Có mấy người trước mặt đi tới nhưng mà không ai đụng vào thầm thăng y dù mắt có như mèo mù cũng tránh chàng. Sau mấy người này chừng hai trượng không ai đi tới nữa thẩm thăng y cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Rồi dường như chàng cũng thấy một đôi giày quen thuộc một vạn áo dài màu xanh xanh quen quen. Người này đứng yên trước mặt thẩm thăng y dường như chờ thẩm thăng y đụng vào. thẩm thăng y không đụng vào y Bất ngờ lách qua một bên, lại bất ngờ ngẩng đầu lên. Trong chớp mắt ấy, dường như là chàng đột nhiên bị điện giật, giật nảy mình một cái, đứng xứng tại chỗ. Người biết chàng lúc ấy mà nhìn thấy, ắt là sẽ cho rằng mình gặp người khác. Chắc chắn rằng cho đến lúc này, chưa ai nhìn thấy thẩm thăng y sắc mặt trở thành như vậy. Trong chớp mắt ấy, thầm thăng y sắc mặt đột nhiên trắng bạch như là tờ giấy. Hai mắt của chàng cũng mở to, miệng hơi há ra, như là vừa phải mắc một cục xương to trong cổ họng, tỏ vẻ vô cùng hoảng sợ. Chàng tung hoành trên giang hồ, ra sống vào chết, không biết là trải qua bao nhiêu cảnh nguy hiểm, đã gặp bao nhiêu người đáng sợ. Nhưng mà những người, những cảnh khiến cho chàng hoảng sợ, thật ra là rất ít. Khiến cho chàng hoảng sợ như thế này, lại càng rất ít. Không những hoảng sợ mà còn hoảng sợ tới mức chết điếng không nói ra lời, tim như là ngừng đập. Người đứng trước mặt chàng, trên toàn thân chẳng có chỗ nào có thể khiến cho người ta hoảng sợ, khuôn mặt cũng rất chỉ là bình thường, có điều giống hệt một người. Rất giống một người bạn thân, nhưng mà người bạn ấy của chàng, trước đây một khắc đã biến thành một người chết. Một người chết không thuốc nào cứu được nữa, một người đã chết hoàn toàn. Phương trực Đứng trước mặt Thẩm Thăng Y, càn đường Thẩm Thăng Y là quân tử Phương Trực vừa biến thành xác chết không lâu. Y nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Thăng Y như vậy cũng ngơ ngác, cái đó là khẽ mỉm cười. Nụ cười này chẳng có gì là không ổn, nhưng mà Thẩm Thăng Y nhìn thấy thì toàn thân nổi da gà. Phương Trực Trong cổ họng Thẩm Thăng Y bật ra hai tiếng khò khe mà cũng như là tiếng rơi lên. Nụ cười trên khuôn mặt của phương trực càng tươi hơn, kính cẩn nói. hổ oh, thẩm huynh khỏe chứ? Không khỏe. Thầm thăng y cười gượng, trong lòng đã bình tĩnh trở lại. Phương trực hắng giọng một tiếng rồi nói. Tiểu đại nhìn thấy thầm huynh từ xa, có vẻ là đang nghĩ ngại gì lung lắm. Nếu mà đồn ngột bước lên gọi, chỉ sợ thầm huynh giật mình. Nên là kính cẩn đứng đoán ở đây, không ngờ vẫn còn làm cho thầm huynh giật mình. Thẩm Thăng Y chú ý lắng nghe, từng lời từng chữ đều rất là rõ. Không nghi ngờ gì nữa, đúng là thanh âm của Phương Trực. Có lẽ cũng giống hệt lời lẽ của Phương Trực thường ngày. Con ma này giữ thật. Lúc ấy Thẩm Thăng Y chợt có ý nghĩ như vậy, bất giác gời gượng một tiếng. Phương Trực lại nói tiếp: "Có lỗi, có lỗi quá, xin hãy bỏ qua." Thẩm Thăng Y chỉ cười gượng Lâu này Thẩm huynh vẫn bình yên chứ? Thẩm Thăng Y hít sâu một hơi rồi nói, "Ờ, lâu nay vẫn bình yên. Chỉ mới rồi ta sợ chết khiếp." Phương Trực cười cười, "Dường như đây không phải là lần đầu tiên Thẩm huynh từ kỹ viện đi ra mà." Thẩm Thăng Y lạnh lùng hỏi, "Ngươi thấy ta ra từ cổng lớn viện gì hồng à?" Thẩm huynh khí vũ hơn người, Cho nên là tiểu đệ phải đi một quãng mới dám đón. Phương Trực lại cười cười. thẩm Huynh không nói tiểu đệ cũng biết. thẩm Huynh vào viện gì hồng là có lý do gì đó. Chứ không phải là để vui vẻ. thẩm Thăng Y chậm rãi hỏi. Người cho rằng ta vào kỹ viện để chơi bời. Bị một người chính nhân quân tử như là người bắt gặp. Nên là giật mình phải không? Không. Đệ hoàn toàn không có ý nghĩ đó. Thẩm Thăng Y nhìn Phương Trực từ trên xuống dưới, đột nhiên nói, Ngươi là một người quân tử mà. Phương Trực than, Ta chỉ làm những việc mình thấy là nên làm, chẳng có gì làm quân tử gì gì cả. Thẩm Thăng Y lại nói, Xưa này, ngươi chưa từng nói láo mà. Không phải là không, chỉ tóm lại là không hay nói láo. Thẩm Thăng Y trầm giọng nói, Vậy bây giờ tao hỏi ngươi một câu, Ngươi phải trả lời cho thành thật Xin thẩm huynh cứ hỏi Mới rồi, ngươi ở đâu? Trước khi rời khỏi quán, thì ở quán Vậy thì còn sau khi rời khỏi quán Ờ thì đi về phía này, vừa may gặp thẩm huynh Ngươi không vào viện Di Hồng sao? Nếu mà thấy cần, thì ta sẽ vào Có điều cho là đến hiện nay vẫn chưa thấy cần. Phương trực lạ lùng ngắm nhìn thẩm thăng y. thẩm thăng y lạnh lùng nói. Ta chỉ hỏi mới đây thôi. Phương trực cười gượng. Ờ, cho đến nay thì vẫn chưa. Thì mới rồi dĩ nhiên cũng chưa. thẩm thăng y ngẩn người. Đến giờ chàng mới phát giác ra lòng dạo của mình đang dối bời. Ngay cả lời ăn tiếng nói cũng có hổ đồ Chàng ngẩn người nhìn Phương Trực, dường như cho đến nay mới nhìn rõ được người này. Phương Trực cũng ngẩn người nhìn thẩm Thăng Y, vì cái lối của thẩm Thăng Y nhìn Y, mà cũng vì cái thái độ lạnh lẽo lạ lùng của thẩm Thăng Y lúc nói chuyện, giống như là cố ý làm ra vẻ như thế, chắc chỉ có chàng mới hiểu lý do thôi. Cuối cùng thẩm Thăng Y cũng đã thấy rõ là trong mắt của chàng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, nên là chàng cũng theo đó mà ngờ vực Phương Trực. Hai người ngư ngác nhìn nhau một lúc, rồi Phương Trực cất tiếng hỏi trước. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? thẩm Thăng Y buột miệng. Ngươi không biết à? Phương Trực lắc lắc đầu, cười gượng nói. <cười> Ta chỉ biết là có một chuyện. thẩm Thăng Y hỏi. Chuyện gì? Phương Trực chép miệng một cái. Là nãy giờ, ngươi hoàn toàn trở thành một người khác. Trước nay ta chưa từng thấy người như thế này bao giờ. Thẩm Thăng Y lạnh lùng nói. Có phải là chưa kính chào vị quân tử nhà người không? Phương Trực ủa một tiếng, trên mặt lại hiện ra một vẻ lạ lùng. Cứ theo là phản ứng tự nhiên mau lẹ như vậy mà xét, thì y quả là không đóng kịch. Thẩm Thăng Y đột nhiên di động bước chân đi quanh Phương Trực một vòng. Thân hình Phương Trực cũng xoay tròn theo Thẩm Thăng Y, vẻ lạ lùng trên mặt càng tăng. Y vừa định nói, thầm thăng Y chợt dừng lại. Nghe nói người không có anh em ruột nào. Phương Trực đáp ngay không suy nghĩ. Thì đúng là như vậy mà. thẩm thăng Y hỏi. Theo ngươi thấy, ngoài anh em sinh đôi già, có chuyện hai người tướng mạo giống hẹn nhau không? Phương Trực ngẫm nghĩ. Ờ, không biết. Có lẽ là có. Nhưng mà đến hiện tại thì ta chưa thấy. Thầm Thăng Y thảm nhiên nói ngay người sắp được thấy rồi đấy Phương Trực vừa định hỏi Nhưng mà thẩm Thăng Y lại nói trước Ngươi có biết ai tên là Nguyễn Hoàn hay không? Phương Trực nghĩ ngợi Nguyễn Hoàn à? Chẳng có chút gì là quen biết cả thẩm Thăng Y cười à, Chuyện này là nói láo hay là nói thật Thì cũng sắp rõ ngay thôi Phương Trực chỉ biết ngơ ngác nhìn thẩm Thăng Y Thầm Thăng Y lại hỏi Cả đời này, ngươi chưa vào kỹ viện lần nào à? Phương Trực thở dài Hây, Ngươi bắt đầu không tin ta từ lúc nào vậy? Thầm Thăng Y chậm rãi đáp Mới đây thôi Phương Trực lại hỏi Vậy làm sao ngươi mới tin tưởng ta như cũ? Thầm Thăng Y cười Đơn giản lắm, chỉ cần ngươi theo ta tới một chỗ Chỗ nào? Viện gì Hồng. Thầm Thăng Y kề sẵn sạc như là một thằng lưu manh. Phương Trực hoàng sợ nhảy dựng lên. Hả? Cái gì cơ? Đi. thẩm Thăng Y vẫy vẫy tay bảo Phương Trực đi trước. Phương Trực ngờ vực hỏi lại. Tới Viện gì Hồng thật hay sao? thẩm Thăng Y trận mắt, rõ ràng là không hề có ý đùa. Vậy ngươi nghĩ là ta đang đùa người đấy à? Phương Trực đứng xứng tại chỗ. Thẩm Thăng Y chậm rãi nói. Mà rốt cuộc, xưa nay ngươi chưa từng tới ký viện lần nào à? Cũng khó có dịp thế này. Sao không đi tới một lần để mà mở mang kiến thức? Phương Trực lắp bắp. Nh nhất định là ta phải tới đó à? Thẩm Thăng Y nói. Nhất định là phải tới. Ngừng lại một chút lại nói. Nếu mà ngươi không chịu nhấc chân, ta cũng lùi người đi. Phương Trực thở dài một tiếng thầm than. Sư phụ ta cũng từng nói rằng, một người chỉ cần tự hỏi lòng không thấy có gì là đáng hổ thẹn, thì bất kể là tới chỗ nào, cũng không sợ hãi. Thầm Thăng Y hứng hở nói, Ờ thì ánh mặt trời cũng soi vào cả những nơi dơ bẩn, nhưng mà ánh mặt trời có bao giờ dơ bẩn đâu. Phương Trực lại thở dài. Thầm Thăng Y lại dơ tay. Nào, mời Phương huynh Phương Trực chưa nhúc nhích, chỉ nhìn thầm thăng y. Nghe nói người xưa này rất là bậy bạ. Bây giờ xem ra quả là không sai. Có điều... thẩm thăng y mặt trơ ra. Cái gì? Phương Trực lại thở dài. Thật ra khiến người ta không chịu được. May mà chúng ta quen nhau chưa lâu. Thầm thăng y mặt vẫn trơ ra. Đây còn là lúc viện Di hồng đang rất là vui vẻ cho nên tốt nhất là ngươi đi mau lên. Viện Di Hồng có vui vẻ hay không, cũng chẳng liên quan gì tới ta. Càng vui vẻ thì khách lại càng đông, người quen người lại càng nhiều. Phương Trực cười gượng nói, xem ra cũng chẳng còn cách nào, ta đã không thể nào bịt mắt thiên hạ, thì cũng không thể nào bịt miệng thiên hạ. Thẩm Thăng Y thảm nhiên nói, và lại người tự hỏi lòng, không thấy có gì đáng hổ thẹn, Thì chẳng sợ gì miệng lưỡi thiền hạ. Phương Trực lại cười gượng một lúc. Thẩm Thăng Y nói tiếp. Chẳng qua là các bạn bè của người nhất định rất là mong muốn người làm rõ một ý nghĩ của họ về người mật hồi. Phương Trực cười gượng cũng không nói nữa, nhằn nhó nói. Ờ đây có lẽ là một chuyện rắc rối lắm đây. Cuối cùng Y cũng cất bước đi về phía viện Di Hồng. Dáng vẻ giống hệt như là một tên phạm nhân bị giải ra pháp trường xử bắn thẩm Thăng Y vừa đi vừa chạy Trên mặt chẳng có vẻ gì là cười cợt Mắt dán chặt vào lưng của phương trực Theo vóc dám mà nhìn Thì phương trực này với phương trực lúc nãy Cũng chẳng có chỗ nào khác nhau Nói cho cùng thì thẩm Thăng Y nhận không ra Trên đời này lại có người giống hệt nhau như vậy sao thẩm Thăng Y thầm than